Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 6 chương 190 Ta chỉ không muốn đánh giá M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.z A quân lặng lặng nhìn hắn Nhìn rất lâu Bỗng nhiên nở nụ cười Hắn tươi cười lộ ra lời cùng gương mặt tái nhật Để cho Trần Trường Sinh đang nhớ lại bốn chữ tuyết trắng máu hồng Cuối cùng ma quân không đưa ra giải thích gì Chỉ nói ngươi chỉ cần biết Ta đã ra đời Lớn lên ở trên phiến đại lục này Trần Trường xin nhớ lại câu nói vương chi sách viết trên bút ký Vị trí là tương đối Ý tứ của ma quân đã rất rõ ràng Nếu hắn ở bên này Vậy cũng không phải là bên kia Câu này có vẻ như là lời nói nhảm trên thực tế lại bày tỏ thái độ rõ ràng của hắn. Trần trường sinh ở trong đôi mắt của ma quân thấy được vô tận giả vọng cùng lãnh khúc gần như thần thánh. Thấy được bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nhưng không thấy được sự dối trá. Hắn an tĩnh một lát nói về chuyện thánh quan đại lục ta có chút ý kiến. Sâu trong đáy mắt của ma quân hiện lên vẻ thưởng thức, sau đó nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo. Hắn hiểu được ý tứ của Trần Trường Sinh, bởi vì về chuyện này, hắn cũng có cùng suy nghĩ. Chính bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm cảnh giác Trần Trường Sinh. Vô luận thương hành chú hay là vợ chồng bạch đế, bao gồm hát vào cùng ma xóe dù đa mưu túc trí. Cường đại vô địch đến cỡ nào Ma quân cũng không quá mức để ý Hắn còn trẻ Còn có đủ thời gian để trưởng thành Hơn nữa chính bởi vì trẻ tuổi Hắn có rất nhiều tính chất đặc biệt mà đám lão nhân này đã mất đi Nhưng hiện tại hắn đối mặt với trần trường sinh đồng dạng cũng trẻ tuổi Hắn giống như trước thấy được tính chất đặc biệt ở trên người của đối phương Điều này làm cho hắn có chút mơ hồ bất an Nhưng hiện tại còn chưa tới thời khắc gặp gỡ sinh tử Bởi vì cuộc nói chuyện này còn chưa kết thúc Thậm chí có thể nói chỉ vừa mới bắt đầu Nếu như đến cuối cùng Trần Trường Sinh vẫn không thể đưa ra đáp án làm hắn cảm thấy hài lòng Như vậy lúc đó quyết định cũng không muộn Ngươi có từng suy nghĩ tới chuyện Cùng ta liên thủ để làm một số thứ hay không Ma quân dùng giọng nói rất tùy ý đưa ra vấn đề quan trọng nhất hôm nay Trần Trường Sinh không nghĩ quá lâu Đã đưa ra đáp án song phương cường hận quá sâu Không ai có tư cách để nghị hòa Chính là ý nghĩ như vậy cũng không thể có Ma quân lắc đầu nói người như đường nhị tự nhiên không có tư cách đó Bởi vì bọn họ chỉ là thần tử Chỉ cần có ý nghĩ này Đó chính là sinh ra dị tâm Nhưng chúng ta không giống vậy Bởi vì chúng ta là quân vương Chúng ta là người dẫn đường dẫn dắt con dân đi về phía trước Chúng ta dĩ nhiên có tư cách để lựa chọn con đường Nhìn tuyết rơi vào trên bình trạc trong nháy mắt đã hòa tan. Trần Trường Sinh nhớ tới cuộc nói chuyện ở vấn thủy thành đường ra nhà cũ trước đó không lâu. Ngày đó tuyết cũng có chút lớn, nói cũng là chủ đề tương tự, không phải đặc biệt trầm mặt, nhưng lại hàn lãnh thấu xương. Tương lai của đại lục đến cột cùng sẽ là hình ảnh thế nào? Tam tộc sẽ tồn tại với quan hệ thế nào? Những vấn đề này đã có vô số trí giả thánh nhân từng nghĩ tới Đáp án mặc dù khó nói thành lời Nhưng không cần nói rõ Ai cũng biết dĩ nhiên sẽ là hòa bình Nhưng chính là ở vấn thủy thành đường ra nhà cũ Đường Lão Thái gia đã nói một phen Biểu lộ ít nhất hiện tại đây là chuyện không thể Ở trong mấy trăm năm tới cũng là không thể Trần Trường Sinh nghĩ tới lạc dương chi vây năm đó, nói ma tộc là ăn thịt người. Ma quân nhìn vào mắt của hắn nói ta không ăn. Trần Trường Sinh nói cường hận sẽ không vì thế mà biến mất. Tộc nhân của ngươi cũng sẽ không vì chuyện ta chưa từng giết người trong bộ lạc của các ngươi mà quên mất chuyện phát sinh trong bắt phạt năm đó. Ma quân nói yêu tộc có thể quên đi cường hận năm xưa. Vì sao nhân tộc lại không thể? Cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Trần Trường Sinh nói có lẽ nhiều năm sau, nhân tộc thật sự có thể quên được cừu hận năm xưa. Nhưng hiện tại rất khó. Ta cũng không làm được. Ma quân khẽ nhíu mày nói ngươi không trải qua chuyện tộc ta xuôi năm. Ngươi sống trong niên đại nhân tộc vinh quang nhất. Ta không hiểu mối thù của ngươi từ đâu mà đến. Ta đã đọc rất nhiều sách. Trong sách ghi lại rất nhiều chuyện năm đó. Ta đối với một câu chuyện trong đó có ký ức cực kỳ khắc sâu. Trần Trường Sinh nghĩ tới sự sách tiền triều mình đọc ở Quốc giáo học viện Tàn Thư lâu. Trầm mặt một lát. Tiếp theo sau đó nói năm đó ma tộc xâm nhập phía Nam. Thế như lửa cháy Nhân tộc lại gặp nội loạn Căn bản không có sức chống cự Tiền triều thần tướng Lý Tuần dẫn 3.000 tinh kỵ thủ hộ ổn tuyết quan Tứ cố vua thần Nhưng đã thủ vững 1 năm Cho đến khi Trần Huyền Bá xuất hiện Ma quân khẻ nheo mắt Hàng mang vừa hiện tức ẩn Trần chiến thủ thành nổi tiếng này Toàn bộ đại lục không người nào không hiểu Hơn nữa sau đó đã tạo thành tranh cãi rất lớn Cho đến hôm nay vẫn tranh chấp không nghĩ Thậm chí ngay cả chút ít miệng sĩ của Tuyết Lão Thành Cũng thường xuyên đem chuyện này ra nghị luận Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhắc tới chuyện này Rốt cuộc có dụng ý gì? Không phải là thủ vững mà là tự thủ Trần trường sinh đưa tay đem bình trà trên lò nhất tới, rót chén trà cho mình Sau đó hắn nhìn bông tuyết rơi vào trong chén trà lập tức hòa tan trầm mặt thời gian rất lâu Năm đó ổn tuyết quan có thể ngày ngày đều có tuyết rơi như vậy Các tướng sĩ cùng bách tính có thể có chén trà nóng để uống hay không? Tự nhiên là không có Bởi vì lương thực đều đã hết Vỏ cây cũng bị lột sạc So với Lạc Dương Chi Vây còn muốn thảm hại hơn Khi Trần Huyền bá suốt lĩnh kỵ binh đuổi ma tộc Lan kỵ tiến vào ổm tuyết quang Nhìn thấy chính là địa ngục giữa Trần Giang Ba tinh kỵ cuối cùng chỉ còn lại 1.400 người Nhưng dân chúng phụ nữ và trẻ em trong thành đã chết rất nhiều Hơn nửa nghe nói còn bị ăn thịt rất nhiều. Người kia một kiếm chém cơ thiết của mình hơn nữa phân thịt cho các tướng sĩ, chính là Lý Tuần nội danh nhân ác. Chuyện này tạo thành tranh cãi rất lớn cho đến hiện tại ngàn năm sau, vẫn nghị luận xôn xao. Năm xưa những người đó đến hiện tại cũng không biết mình làm đúng hay sai. Ổn tuyết quang phải giữ vững, Nếu không ma tộc lan kỵ sẽ có thể tiến quân thần tốt Gây hiếp tới trung tâm của nhân tộc Thiên lương quận sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi Nhân tộc căn bản sẽ không còn cơ hội trở mình Nhưng làm như vậy là đúng ư Cho dù là thư sinh thống hận ma tộc nhất Cho dù là trần huyền bá kính yêu lý tuần nhất Đối với chuyện này cũng chỉ có thể giữ vững trầm mặt Bất quá càng nhiều người trong cuộc đã không cần biết đáp án này Sau khi ủm tuyết quang được giải vây Lý Tuần tự sát tại chỗ Từ phó tướng đến lính quen cách thấp nhất Hơn 1.000 người này cũng trước sau chết trận sa trường Trần Trường Sinh nói với ma quân ta không biết nên đánh giá bọn họ như thế nào Ma tột ăn thịt người Bọn họ cũng ăn thịt người Hơn nữa còn ăn thịt đồng bào của mình Nhưng nếu như bọn họ không bảo vệ ổn tuyết quen thì sao Sẽ có nhiều người bị các ngươi ăn thịt hơn Ma quân nói cho nên ngươi mới cừ hận thần tộc ta như thế Ta lúc trước đã không nói rõ ràng Đó không phải cừu hận Trần Trường sinh trầm mặt một lát Nói ta chỉ muốn tranh thủ để cho nhân tộc không xảy ra thảm kịch như vậy như vậy Cuối cùng không cần phải đánh giá chuyện như vậy Ý tước của những lời này đã vô cùng rõ ràng Nếu như trong tương lai còn xuất hiện thảm kịch khó lòng đánh giá như thế Hắn hy vọng nó phát sinh ở ma tộc nhất phương Mà không phải là nhân tộc nhất phương Các bạn đang nghe truyện tại thuyền audio.fi Rep